Mộ dung huân như nói mớ giống nhau đem dị năng giả như là rác sưởi giống nhau ném đi ra ngoài. Đường tâm du vứt ra mấy cây màu đen dây đẳng ý đồ đưa bọn họ cứu, ai ngờ mộ dung huân mượn cơ hội này, lập tức ném ở nàng trên người. Nàng phía sau lưng hung hăng đánh vào một khát tòa băng sơn phía trên, phát ra thật lớn tiếng vang. Kêu tiêu mặc ra tới ta muốn giết hắn. Mộ dung huân cuồng loạn hô to, người không xứng làm hắn ra tay.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 Mộ Dung huân đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, đem tiểu niệm dơ lên chính mình trước mặt. Màu nâu con người ảnh ngược tiểu niệm bộ dáng, một mặt ý vị thâm trường tươi cười từ hắn đáy mắt tản ra. Cuối cùng hóa thành cuồng loạn tiếng cười, ha ha ha ha ha Ngươi Người đừng thương tổn nàng, đừng tâm Du dưới tình thế cấp bách lớn tiếng hô. Tấm tắc người máu tươi cùng bọn họ giống như, làm ta đoán một cái, ngươi là bọn họ ai.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 Yến tích chiều huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm chính mình móng vuốt một loại buồn bã mất mát ở trong mắt lưu truyền. Là thời điểm rời đi, hắn đang muốn rời đi tiêu nguyên cũng đã đã nhận ra hắn ý đồ. Ngươi lại tính toán muốn chạy trốn sao, vẫn là không thấy ta. Yến tích chiều thân mình cứng đờ, vượt mức quy định duỗi cánh tay ngừng ở giữa không chung, duy trì suy nghĩ muốn ly khai bộ dáng Chẳng lẽ ngươi liền không có gì đối ta nói, tiêu nguyên chịu đựng không được trong lòng ủy khuất lớn tiếng chất vấn. Yến Tích triều căng ra đầu muốn đi, người phải đi ta liền từ này mặt trên nhảy xuống đi. Tiêu Nguyên uy hiếp nói, Yến Tích Chiều rốt cuộc quay đầu lại quái vật khuôn mặt trực tiếp hiện ra ở Tiêu Nguyên trước mắt, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Tựa hồ là ở không tiếng động nói cái kiến, nháy mắt công phu, hắn liền biến mất ở Tiêu Nguyên trước mắt. Yến Tích Chiều, người cái này tên vô lại, Tiêu Nguyên quỳ gối băng nhai thượng mặt khóc sống lên, gió lạnh gào thét có vẻ phá lệ đáng thương.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 Nguyên Nhi, ngươi đừng lộn xộn. Đường tâm du nghe thấy nàng nói, không khỏi có chút kinh hồn tháng đảm. Chính văn chương 448 chính là ngươi A. Hai, các ngươi đừng tới đây. Tiêu Nguyên hô to, hốc mắt hồng lợi hại. Ngươi đừng làm việc ngốc còn có cứu vãn đường sống. Đường tâm du ý đồ thuyết phục nàng. Không có hy vọng này hết thảy đều không có hy vọng. Tiêu Nguyên thất hồn lạc phách thừa dịp đường tâm du bọn họ không chú ý thời điểm thả người nhảy dựng.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 Mà tiểu niệm vẫn luôn không có tin tức cái này làm cho đường tâm du đã thật lâu không có ngủ cái an ổn giác Mỗi lần nằm mơ tỉnh lại đều sẽ nhớ tới nàng cười kêu nàng mụ mụ khuôn mặt nhỏ. Tiểu niệm ngươi rốt cuộc ở nơi nào. Đường tâm du tầm mắt nhìn về phía bên ngoài không chung áp lực lợi hại. Nàng vỗ vỗ ngực vị trí có điểm buồn. Nàng đứng lên tưởng hồi trên sofa ngồi trong chốc lát một trận ngất cảm giác đánh úp lại. Bên tai gian truyền đến tô tiểu du tiếng thét chói tay liền mất đi chi giác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 bệnh viện văn phòng nội mấy cái người mặc áo blau trắng bác sĩ đứng ở nơi đó mấy người trên mặt đều mang theo một tia hoảng sợ tiêu mặc đi vào tới trong nhà nhiệt độ không khí rõ ràng hạ thấp vài phần rốt cuộc sao lại thế này tiêu mặc trầm giọng hỏi tình huống thực không trong sáng một cái thượng tuổi bác sĩ khó xử mở miệng nói có ý tứ gì tiêu mặc không vui hỏi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 Mộ dung huân không có không lý nàng, nhanh chóng tách ra trưởng máy cùng tiểu niệm đầu liên hệ. Chính là hiển nhiên đã không còn kịp rồi, mộ dung huân không thể trơ mắt nhìn chính mình nghiên cứu thành quả thất bại trong gang tấc. Cái kia kẻ điên đối với người đầu đều làm cái gì? Mộ dung huân hô to, phía sau máy móc khắp nơi mạo ánh lửa. Muốn biết sao, tiểu niệm môi sắc trắng bạch nhưng mặt mày đều là trào phúng. Đúng vậy, nói cho ta. Ta nói cho người, đối ta có chỗ tốt gì? Người không thể thay đổi thế giới đi tới quỹ đạo cũng không thể thay đổi chính mình vận mệnh. Tiểu niệm rũ mí mắt lại trọng một ít, trong đầu đột nhiên tiếng vọng khởi người nó cảnh cáo. Không cần vọng thường thay đổi vận mệnh nếu không chỉ biết tự chịu diệt vong. Thay đổi vận mệnh sao? Người không cần ngủ, mau nói cho ta biết hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ. Mộ Dung huân tiến lên điên cuồng lay động khởi thân thể của nàng tới. Tiểu niệm mí mắt càng ngày càng nặng khóe miệng dơ lên một mặt cười tới.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 Đường tâm du đem vòng cổ đem ra, này vòng cổ bạch đặc biệt khác thường, bắt được ánh đèn tiếp theo chiếu thế nhưng ẩn ẩn mang theo một tia trong suốt. Vòng cổ phía dưới có một cái hình tròn mặt dây, nhìn không ra là cái gì tính chất như là viên cục đá, rồi lại không giống. Nàng sờ soạn vài cái, lại phát hiện cái đáy ẩn ẩn có chút vết chảy. Nàng đem mặt dây chiều thượng cầm lấy, vừa thấy trung gian ẩn ẩn có điều cái khe.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 Người nói cái gì, tiêu mặc đem ảnh chụp nhặt lên tới cũng thấy được mặt sau tử. Đường tâm du ôm đầu, ngồi sổm ở trên mặt đất. Bên tai tràn ngập hài từ khóc lóc kể lể than Vì cái gì không thích ta, người chính là ta mụ mụ a. Tâm du, ngươi làm sao vậy? Mặc ta đường tâm du chịu đựng không được cái này đã kích cả người ngất qua đi. Tâm du, tiêu mặc vội vàng đem đường tâm du chặn ngang bế lên, nhanh chóng chiều bệnh viện chạy tới. Phòng y tế ngoài.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 Tiểu niệm nói xuất hiện ở bên tai, nàng nói những lời này lại là có ý thứ gì. Chính văn chương 454 thân phận của nàng 4. Đường tâm du tỉnh lại thời điểm thủ hạ ý thức sơ hướng chính mình bụng. Lại vừa chuyển đầu, liền thấy tiêu mặc dựa vào cửa sổ, đối diện bên ngoài hút thuốc tựa hồ bị cái gì phiền não. Mặc ta đây là làm sao vậy? Người lại té xỉu, tiêu mặc đem đầu màu thuốc lá ném tới bên ngoài, đi vào nàng trước giường.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 Chị liệu xong sở hữu cảm nhiễm dị năng giả lúc sau ở đường tâm du kiên trì hạ hai người mang theo mười người tới đi tới chấn sơn thôn phụ cận. Là đêm chết giống nhau yên lặng. Đây là nàng đối chấn sơn thôn ấn tượng đầu tiên. Chấn sơn thôn sau lưng là núi lớn, dưới chân núi có một cái ao hồ. Nguyên lai thanh triệt thấy đáy là nơi này vùng nổi danh mà điểm du lịch. Chấn sơn thôn khắp nơi đều là cổ kiến trúc vẫn duy trì nguyên lai phong cách. Đi ở đường nhỏ thượng chỉ có bọn họ đoàn người tiếng hít thở.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 Chính văn chương 457 virus cảm nhiễm 3. Cũ nát nhà gỗ cổ xưa thang lầu, đạp lên mặt trên phát ra kéo kẹt thanh âm giống như là quay chụp phim ma giống nhau. Đường tâm du rơ đèn pin thật cẩn thận hướng phía trước mặt đi tới. a một tiếng tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến. Mọi người đều bị hoảng sợ canh gác lên. Một dị năng giả triều thượng rút chân, hô to ta chân ta chân.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 Từ môn đỉnh chóp trên màn hình mặt đột nhiên lộ ra mộ dung huân mặt. Hoan nghênh xem lâm, mộ dung huân, tiểu niệm đâu, đừng tâm du cảm xúc kích động rốt cuộc tìm được mộ dung huân, như vậy tiểu niệm đâu. Màn hình máy tính lại tại đây một khắc hóa thành trắng bóng một mảnh. Đáng giận, đừng tâm du du thầm một tiếng. Đừng nóng vội, tiêu mặc trầm giọng nói, nhắm mắt lại căn cứ mạch điện truy tung khởi hắn vị trí.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 Đường tâm du hô to, ta rất sợ hãi, đường tâm du ngươi tự hồ còn không rõ hiện tại tình thế. Mộ dung huân khinh nhiệt nở nụ cười, nàng nếu là thiếu một sợi lông ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Đường tâm du giống như thể giống nhau, xem ra ngươi thật là rất hận ta. Mộ dung huân cười cười, như vậy không bằng lại hận một chút, hắn ngón tay đột nhiên vừa động, bó trụ tiểu niệm thân mình đồ vật đột nhiên lại căng chặt lên.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 Không cần mắc mưu ta không hy vọng thấy ta ba ba bởi vì ta hướng cái này ghê tởm ra hòa cúi đầu. Ta ba ba là cái anh hùng, sẽ không hướng bất kỳ ai khuất phục. Còn dám mạnh miệng, mộ dung huân ngón tay hơi nắm chặt cuốn lấy tiểu niệm thân thể đồ vật lại khẩn một ít. Người đã chết này tâm đi, người liền tính giết ta lại như thế nào. Người cái này loser, vĩnh viễn đều là cái loser. Ta ba ba chính là so ngươi lợi hại.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 Nàng chính là người cùng tiêu mặc nữ nhi, muốn ta đem DNA báo cáo cho ngươi ra một phần sao. Đường tâm du yên lặng nhìn chăm chú vào màn hình, nàng không biết hắn là làm sao mà biết được cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái lựa chọn đề, người nữ nhi cùng giết ta, làm ngươi tuyển một cái. Mộ dung huân tung ra vấn đề, đắc ý nhìn về phía tiểu niệm tựa hồ thực chờ mong đáp án. Chính văn chương 460 gian nan lựa chọn 2.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 Mộ dung huân được đến đáp án, nhìn đến tiểu niệm nhìn chằm chằm vào màn hình đôi mắt hiệt vọng nhắm lại, khóe miệng dơ lên một mặt gian kế thực hiện được tươi cười. Xem ra ngươi thật sự rất hận ta, ta thật đúng là vinh hạnh đâu. Mộ dung huân rũi tay ở một bên đài mặt trên cầm lấy một chén rượu tới. Có phải hay không nên chúc mừng một chút ta sinh mệnh ở ngươi cảm nhận chung so ngươi nữ nhi còn muốn quan trọng. Tiểu niệm khớp hàm gắt gao cắn môi.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 Cùng lúc đó, đường tâm du bụng đột nhiên đau lên. Nàng đè lại chính mình bụng nhỏ, ánh mắt nhìn về phía tiểu niệm phát hiện nàng trạng thái thực không bình thường, trong lòng càng thêm nóng nảy. Giết ta, giết ta đi, tiểu niệm hô to, nước mắt chảy xuống, nói không nên lời đáng thương. Tấm tắc đường tâm du, xem người đều làm cái gì, người nữ nhi đều không muốn sống nữa đâu. Mộ dung huân vui sướng khi người gặp hỏa.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 Tốt ý các ngươi liền sấn hiện tại đi, mà ở hắn cùng tiêu mặc đối thoại đồng thời, này tòa đáy hồ tới một cái tân bằng hữu Hắn nhanh chóng tự ẩn nấp thông đạo tiến vào, mới vừa đi ra một đoạn thời gian, hắn dừng lại bước chân quay đầu lại. Ra tới, mà ngay sau đó, một nữ nhân xuất hiện ở hắn trước mặt. Kiêm ra, thiếu chủ ta không thể nhìn ngươi một cách mạo hiểm, nơi này sự tình ta tới làm ngươi nhanh lên trở về. Giả kim gia so bất luận kẻ nào đều minh bạch mộ dung huân đáng sợ thượng một lần thiếu chủ không có sát nàng, liền đủ để cho nàng chết mà nhắm mắt. Ngươi như vậy rốt cuộc là có ý thứ gì? Cố dĩ thịnh trầm giọng hỏi. Ta, chuyện này, là chúng ta cố ra một tay tạo thành liền cần thiết từ ta tự mình đi giải quyết. Cố dĩ thịnh kiên định nói. Ra ra trước khi chết nói qua cần thiết vãn hồi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 Cố dĩ thịnh giờ phút này nếu lại không rõ ràng kiêm gia tâm ý cũng uổng vì đã từng hoa hoa công tử. Không ta bồi ngươi, ngươi không hối hận, vĩnh không, chính văn chương 462 gian nan lựa chọn 4. Đường tâm du bước qua đại môn, đại môn ngay sau đó đóng lại. Nàng ánh mắt nhìn về phía mặt trên theo dõi thiết bị. Trong tay dây đằng xoát một chút quấn quanh đi lên theo sau đem camera cấp túm xuống dưới. Đi qua dài dòng thông đảo lại một cánh cửa mở ra.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 đường tâm du cố ý ghê tởm hắn, mộ dung huân quả nhiên nổi trận lôi đình, đừng cùng ta để cái kia thiện nhân, Tiện nhân, người lúc trước cũng không phải là nói như vậy, người nói người thật sự ái tôn nguyệt nhi, làm ta thành toàn các ngươi, nếu hắn như vậy tưởng nói chuyện phiếm như vậy phải hào hào ôn chuyện hào, mộ dung huân, ngươi không phải tự cho mình rất cao sao? bị một nữ nhân chơi có phải hay không cả đời đều như ngạnh ở hầu?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 Vẫn là tâm sự ta bị người nghiên cứu khi ta là như thế nào nguyền rủa các ngươi sao? Đường tâm du hai mắt tràn ngập hận ý, ta lúc ấy chú các ngươi không có kết cục tốt cho nhau tra tấn. Xem ra thật sự thực hiện, chính văn chương 463 làm hết thầy kết thúc một. Đường tâm du vừa nói vừa hướng phía trước đi đến, mộ dung huân hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mang theo điên cuồng xâm lược cảm. Hắn cũng ở lẳng lặng chờ đợi đường tâm du đã đến, vẫn không nhúc nhích ngốc tại tại chỗ.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 Như thế nào bất động, là không tin ta sẽ giết nàng. Mộ dung huân nhìn ngẫm cười. Đừng tâm du mặt vô biểu tình trên mặt đột nhiên cười. Người cảm thấy như vậy là có thể tra tấn ta sao? Liền tính ta cười hết đứng ở chỗ này, cũng cảm thấy không có gì, người ở ta trong mắt sớm đã không xem như cái nam nhân. Thực hào, người thành công chọc giận ta. Mộ dung huân dùng sức bóp lấy tiểu niệm của tiểu niệm bởi vì hô hấp khó khăn, sắc mặt trở nên xanh tím lên. Tâm du phóng ta ra tới.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 Tiêu Mặc mỉm cười nhìn nàng, trước mắt hiện ra nàng gầy ốm bóng dáng. Nguyên lai kia một khắc, hắn liền đã yêu trước mắt người này. Còn có ta ta muốn cùng các ngươi nhất sinh nhất thế ở bên nhau." Tiêu Niệm nức nở nói. "Đúng vậy, chúng ta người một nhà, vĩnh không chia lìa." Tiêu Mặc trầm giọng nói. Mộ Dung Huân giờ phút này đã ghen ghét muốn phát cuồng, phía sau đếm ngược đã qua đi 10 phút còn có 11 phút. "Tiêu Mặc, đi tìm chết đi."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 Tiêu mặc cũng không có bị hắn nói nhiễu loạn tâm thần. Không tin đúng không, người tinh thần đã từng chịu qua trọng thương, lại bị người phong ấn ký ức mặt sau ngươi mạnh mẽ phá tan đã tạo thành nào đó thần kinh bị hao tổn. Ha ha, mỗi lần dùng dị năng đều sẽ ra tốc tế bào suy nhược tiêu mặc ngươi song đời. Mộ dung huân bị thật mạnh một kích lúc sau, không giận ngược lại bừa bãi nở nụ cười. Người nói cái gì?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 Giết ta, người cũng cho ta trôn cùng. Đường tâm ru tay gắt gao nắm chặt ở cùng nhau. Mộ dung huân, đi tìm chết đi. Màu đen dây đằng tựa hồ cảm ứng được nàng lửa giận từ bàn tay phân liệt ra vô số căn màu đen roi trạng mang bụi gai dây đằng. Cùng tiêu mặc phối hợp công kích khởi mộ dung huân tới. Nhưng vào lúc này, từ bên cạnh ám môn đột nhiên đi ra hai người tới. Đúng là cố dĩ thịnh cùng giả kiêm ra. Bọn họ hai người xuất hiện, làm mộ dung huân lộ ra đắc ý tươi cười tới. Nhìn xem ta giúp đỡ tới. Đường tâm du cũng thấy được cố dĩ thịnh mộ dung huân nhẹ nhàng ngữ khí làm nàng mày nhăn lại. Cố dĩ thịnh thật sâu nhìn thoáng qua đường tâm du cũng không có nói lời nói mà là đi tới khống chế khi phía trước. Người đi nơi đó làm cái gì? Mau tới đây giúp ta. Mộ dung huân hô to. Cố dĩ thịnh tay nhanh chóng ở trên bàn phím mặt gõ gõ đánh đánh. Cái này làm cho mộ dung huân sắc mặt càng thêm khó coi lên.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 Đường tâm du vội vàng hỏi nói, tiểu niệm nàng không có việc gì, tiêu mặc tựa hồ là sợ chính mình chống đỡ không được nói. Nếu ta thật sự biến thành cỗ máy giết người, như vậy ngươi liền sát. Đường tâm du bưng kín hắn miệng, đừng nói nữa, chính văn chương 466 làm hết thầy kết thúc 4. Mộ dung huân thừa dịp cơ hội này, vọt tới cố dĩ thịnh bọn họ trước người. Giả kiêm gia chặn hắn công kích cùng hắn dây dưa tới rồi cùng nhau.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 Ám giả cộng chết bằng hữu chính là phía sau màn người. Này không phải thật sự, thực xin lỗi, ta tuy rằng không thể cấp thiếu chủ biện bài cái gì, nhưng thiếu chủ chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm thương tổn các ngươi. Thậm chí vì các ngươi mạo lần lượt nguy hiểm, ngăn lại tang thi bạo động. Giả Kiêm gia không đành lòng làm Đường Tâm Du hiểu lầm thiếu chủ, thiếu chủ như vậy ái Đường Tâm Du, nàng cần thiết biết chân tướng. Nhưng hắn thật là ám giả chủ nhân sao? Đường Tâm Du đứng thẳng thân mình, Liền tính là như vậy, lại làm sao vậy? Thiếu chủ trước nay không nghĩ hại ngươi. Giả kiêm gia tự hồ bởi vì nàng ngữ khí có vẻ cực kỳ không cao hứng, gấp không chờ nổi liền đứng ra giữ gìn cố dĩ thịnh hình tưởng. Tùy ý làm bậy kiếp trước cha tấn cùng thống khổ. Cùng nhau cùng sinh, kiêm gia không chuẩn như vậy đối tâm du nói chuyện. Cố dĩ thịnh quát, giả kiêm gia đứng yên, không nói chuyện nữa. Ngược lại là mộ dung huân cười cười. Đừng tâm du xem ra ngươi mị lực không tồi a.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 Mộ dung huân gắt gao mà bắt lấy dây đằng trong mắt điên cuồng chi sắc làm đường tâm du nhíu nhíu mày tuy rằng không biết bọn họ nói chính là cái gì chính là. Nàng tầm mắt nhìn về phía màn hình còn dư lại 1 phút 43 giây. Mộ dung huân thua tay lại đi. Đường tâm du hô cầu ta à. Mộ dung huân khoe khoang nói. Đường tâm du lạnh băng ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái xoay người nói cố dĩ thịnh có thể hay không cùng bên ngoài liên lạc làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Ta thử xem. Cố dĩ thịnh không hề cùng hắn vô nghĩa, nếm thử liên lạc khởi bên ngoài người tới. A tiêu niệm đột nhiên rên gì một tiếng. Đường tâm du quay đầu, liền nhìn đến nàng thân mình đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt run dày lợi hại. Mà hiện tại, nàng tựa hồ phí rất lớn sức lực mới chống đỡ. Tiểu niệm người có hay không sự? Đường tâm du hỏi, tiêu niệm trong cổ họng một ngọt ngạnh xinh xinh đem kia khẩu huyết nuốt đi xuống, nàng lắc đầu, lại bắt đầu phát ra lên.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 Máy tính máy móc thanh âm báo nước cờ. Nghe như vậy thanh âm, mấy người trong lòng nhiều ít sẽ có một ít xúc động. Một loại áp lực sợ hãi cùng cực độ phẫn nộ làm đường tâm du cùng cố dĩ thịnh không khỏi nắm chặt nắm tay. Lần này tàn virus thế tất sẽ khiến cho tân một vòng tai nạn. Dị năng giả đều không thể may mắn thoát nạn huống chi là người thường Có phải hay không thực nóng lòng a Mộ dung huân khoa trương cười, miệng trương khởi một cái đại đầu cung, khóe miệng nứt rất một khối thự hồ tuy thời sẽ rơi xuống. Người chết chắc rồi, cố dĩ thịnh ra sức một kích theo đường một tiếng, cánh tay xuyên qua mộ dung huân ngực. Một cổ điện lưu đau đớn cánh tay hắn. Mộ dung huân thế nhưng đã không có ngũ tạng lục phủ, bên trong đều là một ít mạch điện còn có màu xanh lục chất lỏng. Mộ dung huân tùy ý vươn tay tới, đem cố dĩ thịnh ném bay đến một bên.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 Đối thủ của ngươi là ta Cố dĩ thịnh cũng nhanh chóng dây dưa đi lên Làm mộ Dung huân không có thể tiếp cận tiêu mặc Mẹ, ngươi nghe ta nói Tiểu niệm biết chính mình hẳn là sống không được Muốn đem chính mình biết đến sự tình nói cho nàng Ngươi đừng nói chuyện Trước đêm này đó tinh hạch hấp thu Đừng tâm du từ trong không gian lấy ra mấy viên tinh hạch Ta thăng cấp không dựa tinh hạch Tiểu niệm nắm lấy tay nàng Nói, mẹ tiểu tâm ôn ra Còn có kỳ thật không ngừng là địa cầu khụ khụ khụ mặt khác trên tinh cầu mặt khụ khụ khụ Tiểu niệm bỗng nhiên ho khan lên, máu tươi theo nàng mặt đi xuống chảy. Nàng trên người đột nhiên lè ra một ít màu tím hơi thở tới. Tiểu niệm đừng hù dọa mụ mụ hảo sao. Đừng tâm du dùng sức ôm nàng. Mụ mụ ta hảo lãnh. Tiểu niệm trên môi nhiễm huyết lại vẫn cứ che giấu không được trên mặt cho tàn sắc. Mụ mụ ở chỗ này đâu? Tiểu niệm mụ mụ tại đây đâu?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 Mộ dung huân tránh né tiêu mặc công kích nhất thời vô ý bị đánh trúng. Hắn thân mình bởi vì điện lưu quấy nhiễu tạm dừng 2 giây. Cũng chính là 2 giây thời gian, cố dĩ thịnh cùng giả kiêm ra phân biệt đem hắn tay cấp cố định ở. Mộ dung huân, a đường tâm du đứng lên tóc bởi vì thức giận khắp nơi phiêu tán, một cổ năng lượng tự linh hạch phát ra đến toàn thân, chỗ nào đó đột nhiên bùng nổ lên. Màu đen dây đằng như là vô số điều màu đen xà ở trong nháy mắt đem hắn bao quanh vây quanh.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 Đường tâm du cùng tiêu mặc dễ dụa, muốn đoạt lại tiểu niệm thân thể. Tiêu mặc thực mau bài trừ hắn kiềm chế, liền phải đi đoạt lấy. Nếu ngươi muốn cho nàng chết, liền tới đoạt đi. Tử lạc thần nói, ngươi là người nào? Tiêu mặc hỏi, tạm thời không thể phụng cáo. Tử lạc thần bàn tay vung lên, một đạo lam quang lúc sau, bốn người đều mất đi chi giác. Ngươi này tiểu nha đầu, không gây họa mới không bình thường. Thôi ta liền giúp ngươi một lần.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 Chúng ta hiện tại nhanh lên trở về, virus đã tản, ta muốn đi ngăn lại virus khuếch tán. Cố dĩ thịnh nói, tiêu mặc nhanh như tia chớp trong tay ngưng tụ ra một đạo tím đao chống lại cổ hắn. Người phải đối thiếu chủ làm cái gì? Giả kiêm gia hô to, người che giấu rất sâu sao. Tiêu mặc vốn dĩ liền đối cố dĩ thịnh không có hào cảm, giờ phút này biết được hắn thế nhưng là ám giả thiếu chủ, sát khí đầu sinh. Mặc, đường tâm du đứng lên, hướng hắn lắc đầu, người thế hắn cầu tình.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 Đường tâm dung nguyên bản tưởng tới gần nhìn xem tình huống ai ngờ mới vừa tiếp cận, đế giày phát ra gai mũi hương vị. Tiêu mặc đem nàng kéo trở về. Nàng cười giày vừa thấy, hoàn toàn ngốc. Giày bắt đầu hư thối. Nếu này đó thổ những tiếp tục ô nhiễm như vậy nhân loại tình huống có thể nói là nguy ngập nguy cơ. Lục địa không thể cư trú cũng vô pháp lại lần nữa tiến hành rau dưa, lương thực tái tạo. Như vậy nhân loại tương lai muốn dựa cái gì vì thực?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 Đường tâm du biết dấu không được liền nhất nhất nói tới. Nghe xong lúc sau, đường phụ thật sâu trừ điếu thuốc, sau một lúc lâu mới nói một câu tiểu niệm là cái hảo hài tử Vân, nàng là thiên hạ tốt nhất hài tử Đường tâm du nói, ngươi hiện tại có thai tang thi sự tình liền giao cho tiêu mặc đi làm. Đường phụ dặn dò, mang thai, từ từ, ngươi mang thai sao? Đường mẫu bưng một chén mì thịt kho chính đi tới, nghe thấy cái này phấn chấn tin tức nháy mắt nhanh hơn bước chân.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 Ta còn nói đứa nhỏ này như thế nào như vậy từ quen thuộc đâu. Lâu tuyết ngữ líu lưỡi. Mấy người díu rít thảo luận tiểu niệm đủ loại, nói nói nhịn không được nở nụ cười. Đối tiểu niệm ra tiếng càng thêm chờ mong lên. Đường tâm du cũng đem mì sợi ăn xong rồi, nàng lao lao miệng hỏi tiến sĩ bên kia thế nào. Rau dưa có hay không đã chịu ảnh hưởng. Còn Hảo ở nhận được tin tức lúc sau tiến sĩ đã đem thành thục rau dưa của quả cùng lương thực thu được trong không gian.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 Nói đi, tiêu lão ra từ còn không có ngủ, gần nhất sự tình làm hắn rất ngủ thập phần không tốt. Lần này ta đã tra được ám giả phía sau màn người. Tiêu mặc do dự một chút vẫn là đem chuyện này nói ra. Ai, cố ra, cố ra, hiện tại là ai chủ sự? Tiêu lão ra từ hỏi, nguyên bản là cố ân đức chẳng qua hiện tại hẳn là không phải. Tiêu mặc đem ở cực hàn chi địa sự tình nói một phen tiêu lão ra từ nghiêm túc nghe xong lúc sau, nói kỳ thật hiện tại nhất quan trọng không phải ám dạ, mà là như thế nào giữ được địa cầu. Nếu cố ra tiểu từ có hối cải chỉ ý, hiện giờ đúng là dùng người khoảnh khắc trước khi ân oán liền tạm thời gác xuống. Ta đã biết ra ra, tiêu mặc trong lòng cũng là ý thứ này. Tiểu niệm nàng thật là người nữ nhi đúng hay không? tiêu lão ra từ buổi chiều nghe thấy cái này tin tức thời điểm trong lòng nguyên bản liền chắc chắn đó là tiêu mặc hài tử xác định lúc sau quả thực mừng rỡ như điên. Ân, tiêu mặc gật đầu, hảo hảo chiếu cố tâm du ta chờ đâu. Tiêu lão ra từ mất tự nhiên nói. Tiêu mặc khó được cười cười. Ân, về nhà đi bồi tâm du, không cần chạy loạn những việc này giao cho những người khác đi làm, biết không? Tiêu lão ra từ mệnh lệnh nói. Đúng vậy, tiêu mặc rời khỏi phòng tản bộ hướng ra phía ngoài đi đến. Bỗng chốc một đạo bạch quang từ trên bầu trời hiện lên lúc sau, nháy mắt lại biến mất tung tích. Tiêu mặc đứng yên, nhìn chăm chú hướng nơi xa không chung nhìn lại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 Chính văn chương 480 chướng mẫu 2, những người khác nhanh lên lên bờ, này huyết có lẽ sẽ đưa tới mặt khác cá. Khá. Tiêu mặc hạ lạnh, đem dị năng giả huề ở bên hông, nhanh chóng chiều trên bờ di động. Nơi xa nước gợn kịch liệt run rẩy có một loại điên cuồng xu thế. Đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là có người bị tới rồi quái ngư cấp cắn, thê lương tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Ở loại địa phương này, chướng khí sung túc dị năng lại là không dám loạn dùng.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 có vô sắc vô vị làm người vô pháp phát hiện mà có sách bạn có thanh hôi vị trở lên tư liệu xuất từ baidu đường tâm du nói đột nhiên nâng lên đôi mắt trải qua phía trước cái kia sơn động thời điểm hơi tạm dừng chướng mẫu cái gì tiêu mặc cũng chiều bên kia nhìn lại chỉ thấy mặt trên treo từng cái hình dáng lực hiện mơ hồ kim sắc viên cầu tiểu nhân như bóng bản đại như xe lốp xe có viên cầu từ phía trên rơi xuống nước toạc mở ra dần dần tản ra sắc thái lóa mắt giống như là cầu vòng giường như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 Mà tận cùng bên trong đã có thể nhìn đến kia khối thật lớn thiên thạch. Nói vậy, đây là phía trước cái kia dị năng giả cuối cùng tới địa phương. Chỉ là như vậy đoàn khoảng cách thế nhưng sẽ làm dị năng giả bỏ mạng có thể thấy được này chướng mẫu là cỡ nào bá đạo. Thầm thì, nơi xa trên mặt nước đột nhiên bốc lên vô số bọt khí mà bên cạnh xoay tròn bọt nước cũng có tăng nhiều su thế. Phụt, một đảo tiếng nước một cái thật lớn hắc ảnh trượt lóe mà qua đoàn người thế nhưng không có thể thấy rõ nó gương mặt thật. Chính văn chương 481 chướng mẫu 3, mau, làm cho bọn họ lui lại đi. Đường tâm du vội vàng nói, tiêu mặc vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đi trước. Dị năng giả nhóm nhìn chung quanh cuối cùng vẫn là chấp hành mệnh lệnh. Chờ dị năng giả nhóm đều thúi lui đến ngoài động, 5 màu khí thể đã lan tràn mở ra. Tới, theo ta đi. Tiêu mặc sắt đường tâm du tay, đường tâm du không có cự tuyệt tầm mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm bên trong. Liền ở vừa rồi, những cái đó khí thể cũng không có sinh ra như vậy nùng liệt có phải hay không đại biểu này đó chướng mẫu phóng thích là có quy luật. Tiêu mặc cùng đường tâm du xuất hiện ở cửa động khi 5 màu khí thể đã lan tràn ra tới một bộ phận Bọn họ lui tối cao chỗ, chỉ có thể chờ này đó chướng khí tàn mất. Đường tâm du nhìn chằm chằm những cái đó khắp nơi phiêu tán khí thể trong lòng khẽ nhúc nhích. Mặc người nói thổ những bị ô nhiễm có thể hay không cùng này đó khí thể có quan hệ. Người là nói, này đó khí thể phiêu tán đến không chung ảnh hưởng nước mưa. Đường tâm du gật gật đầu, phía trước mấy ngày đích xác có trời mưa, hơn nữa màu đen thổ nhưỡng phát ra hương vị cùng bên trong cơ hồ giống nhau. Có thể hay không thổ nhưỡng biến dị cùng mộ dung huân tàn virus bệnh không có gì quan hệ. Nếu là cái dạng này lời nói, tiêu mặc trầm ngâm một tiếng, như vậy liền nên tra rõ rốt của con này đó địa phương con này đó chướng khí sơn động. Có thể tra tra.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 Tiêu mặc ở một bên khác không ngừng hướng tới nó công kích tới, nó một khác mặt đã nôn nóng một mảnh. Bạch tục tức giận không thôi, đột nhiên cắn bị nhốt kia chỉ móng vuốt. Ngao một tiếng, một móng vuốt liền chặt đứt nó đột nhiên rơi vào đáy nước. Tiêu mặc đang muốn đi truy, lại phát hiện bạch tục bắt đầu phun khởi chướng mẫu phao phao tới. Đáng giận, tiêu mặc đi đến đường tâm du trước mặt nói, đi trước không gian. Đường tâm du đã đem kia đoạn rớt móng vuốt cấp phớt lên cùng nhau đại nhập không gian. Cái kia đoạn rớt móng vuốt đã nghiêm trọng co lại, ngay cả nhan sắc cũng biến thành màu đen. Kỳ quái, này bạch thuộc lại không phải tắc kè hoa, này nhan sắc còn có thể biến. Đường tâm du nói thầm, đột nhiên nói, mặc người còn nhớ rõ những cái đó thảo sao. Tựa hồ đã chết lúc sau cũng sẽ biến thành màu đen. Chiếu người nói như vậy, này giữa hai bên càng thêm có liên hệ. Tiêu mặc trầm tư, chờ trướng khi thối lui tiêu mặc cùng đường tâm du một lần nữa xuất hiện.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 Tuy rằng như thế, nhưng đối ám giả căm hận làm nàng vô pháp lại tiếp tục làm bộ chuyện gì đều không có cùng hắn giống bằng hữu giống nhau ở chung. Người vẫn là để ý đúng hay không? Cố dĩ thịnh nhìn đến thần sắc của nàng, trong mắt lưu truyền ra một mặt bị thương cảm xúc. Người tìm ta, là có chuyện gì? Đừng tâm du làm bộ không có thấy. Đây là ta sửa sang lại ám giả thời điểm phát hiện tư liệu, này đó đều là mộ dung huân dùng quá, ta hy vọng có thể đối với người có trợ giúp.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 Này lại như thế nào không phải vận mệnh trêu người chẳng qua mộ dung huân muốn so nàng ác hơn nhiều. Tô Nguyệt Nhi mặc kệ nói như thế nào, bồi hắn vượt qua như vậy nhiều ngày từ. Mà hắn thế nhưng còn hạ độc thủ, Có lẽ đây cũng là hai người không thể đi đến một chỗ nguyên nhân chi nhất. Nàng quá nhớ tình cũ, mà hắn quá tuyệt tình. Bà vai đột nhiên bị người từ phía sau khoanh lại, người được quen thuộc hương vị, đường tâm du đứng yên bước chân. Tới, vân tới.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 ngươi này biến sắc mặt sao so phiên thư còn nhanh, hắn bẹp miệng trang vô tội, một đôi mắt tím nhìn chằm chằm nàng, sâu không thấy đáy. Từ đâu tới đây, đường tâm du nhẫn nại tính tình lại hỏi một lần, ta hiện tại bị thương ta yêu cầu trị liệu, người nỏ trắng nõn trên mặt không thấy một chút sợ hãi, lại mang theo lệnh người nghiền ngẫm cười. Hắn bộ dáng dầu muối không ăn, hai người tầm mắt ở không chung va chạm. Dị năng giả đi bên trong kiểm tra rồi một chút báo cáo nói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 Đối với muốn giết ta người ta có một ngàn loại phương pháp nan chết hắn Không cần sợ hãi, đến lúc đó ta sẽ cung cấp một phần phương án của ngươi lựa chọn Đường tâm du khóe miệng hơi câu Người, ngươi đêm bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới Hừ ta sẽ không nói cho người ta là của ai ta làm ngươi tò mò chết Chính là làm sao bây giờ đâu Ta tự hồ tìm được rồi ngươi nhược điểm Cái gì a Đường tâm du lại liên tiếp khai tiến mấy cái chỗ trũng bên trong Làm đêm âm thầm chửi má nó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 Ở bọn họ hồ nghi trong ánh mắt ấn mấy cái cái nút. Từ không chung đột nhiên hiện ra hai người thân ảnh, một nam một nữ. Tiêu lão ra từ tức khắc lão nước mắt mọc lan tràn. Tiêu mặc không nói một lời nhìn khi hai người quen thuộc mà lại thập phần xa lạ. Chính văn chương 491 năm ấy âm mưu một. Trên thực tế, hắn đối với ba mẹ ấn tượng gần ở trên ảnh chụp mặt. Mặt sau tiêu lão ra từ sợ hắn nhìn thương tâm cũng đều thu lên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 Tiêu giả đối trong nhà cũng không lo lắng, rốt cuộc này 20 năm tới, bọn họ đội ngũ đã cường đại rồi. Vâng, vậy là tốt rồi. Hiện tại việc cấp bách chính là lại nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ tới còn có mau chóng giải quyết thổ những cùng biến dị ra cảm nhiễm sự tình. Tiêu mặc vững vàng nói, hào, hào, tiêu lão ra từ quay lưng lại, lão nước mắt mọc lan tràn. Ta đi cùng mặt khác tam đại gia tộc tiến hành video hội nghị, đem chuyện này nói cho bọn họ thật sớm làm chuẩn bị. Ổn ra thiếu chúng ta cần thiết làm cho bọn họ trả giá đại giới. Tiêu mặc nói, ngươi đi vội ta đi theo tiến thổ những sự tình. Đường tâm Du nói, chú ý nghỉ ngơi. Tiêu mặc dặn dò nói, ân. đường tâm Du gật đầu, hai người phân công nhau hành động. Tiêu giả lăng tại chỗ, hỏi ta muốn làm cái gì? Ngươi phải hào hào bồi bồi ra ra đi. Tiêu mặc nói, đại ca, ngươi nhận ta sao? Tiêu giả có chút thấp thỏm, tiêu mặc cười đi đến trước mặt hắn, cho hắn một quyền.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 là tâm dua lần này các ngươi mang về tới tài liệu rất hữu dụng thổ nhưỡng biến dị nguyên nhân khả năng thật sự cùng loại này sinh vật có quan hệ các ngươi hành động cũng hữu hiệu ngăn chờ đột nhiên tiến thêm một bước biến dị căn cứ điều tra lần này thổ nhưỡng biến dị chỉ có một phần ngàn vân vậy là tốt rồi chẳng qua còn không có hoàn toàn khống chế đường tâm du có chút tiếc nuối đừng lo lắng chỉ cần có thể khống chế vậy có thể hoàn toàn thay đổi tiến sĩ mở miệng an ủi nói.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 Cái này ngạo kiều ra hỏa cùng tiêu mặc còn có như vậy một cô từ tương tự. Vòng một vòng tròn, đường tâm du lại đem xe khai trở về, hắn mới đến, hẳn là lạc đường. Ở tiêu giả phía sau dừng lại, ai, rốt cục muốn hay không đi, ta, ân, đường tâm du chờ hắn đáp án. Tiêu giả nguyên bản là không nghĩ lên xe chính là như vậy, không lâu sau tự hồ cũng không có người đi ngang qua, cũng không có người lái xe chạy qua. Cuối cùng giận dỗi nói bị nuốt vào ít hầu thượng mặt sau chỗ ngồi.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 Tiêu giả không rõ nguyên do, đường tâm du đã siêu tiêu nguyên đi đến, ngồi xổm xuống thân mình ôm nàng. Tiêu nguyên thấy là nàng, liền ghé vào nàng trên vai yên lặng mà lưu nổi lên nước mắt. Tiêu giả đi hướng hai người trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong. Vừa rồi kia thanh kêu thảm thiết chính là từ bên trong truyền ra tới. Nói cách khác bên trong người kia có khả năng chính là tiêu nguyên biểu tỷ ái nhân. Xem ra bên trong lại có một ít không người biết sự tình.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 ngươi cái này trọng sắc nhẹ đệ đại ca, mệt ta như vậy nhớ thương, ngươi lại là như vậy đối ta. Tiêu mặc nhướng mày, vậy ngươi còn không mau kêu. Làm ta kêu nàng đại tàu. Không có khả năng, tiêu giả giận dỗi nói. Làm ngươi kêu ta cái gì? Đường tâm du tỏ vẻ nghe không rõ. Kêu ngươi đại tàu, tiêu giả lặp lại. G-O-O-D-B-O-Y. Đường tâm du theo hắn nói, khen. Mặc hắn kêu ta. Ngoan, đi thôi. Còn thất thần làm cái gì? Về nhà. Tiêu mặc hướng tiêu giả ngoắc ngoắc ngón tay, tiêu giả hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình lại mắc mưu, hắn cơ hồ phát điên, hắn nhất định nhất định nhất định không tha cho nàng. Chính văn chương 497 nếu thâm ái ba, tiêu lão ra từ bố trí bữa tiệc chỉ thỉnh người một nhà, cũng không có kinh động người khác ôn ra sự tình bọn họ còn không tính toán công bố. Lần này chỉ là người một nhà tự tự việc nhà mà thôi. Tiêu Nguyên đây là cùng cha mẹ cãi nhau sau lần đầu tiên lại cùng bọn họ gặp mặt trên mặt nhiều một ít xấu hổ. Ngoan ngoãn chào hỏi, liền ngồi ở trên vị trí của mình không ngôn ngữ. Tiêu giả bị thúc thúc tiêu đạt bắt được nói chuyện phiếm ở nhìn thấy tiêu nguyên tiến vào sau, hưng phấn mặt mày nhiều một tia tức giận. Tiêu giả buổi chiều đã biết đã xảy ra sự tình gì cho nên thấy hắn biểu tình cũng liền đoán được thúc thúc không tán thành tiêu nguyên biểu tỉ hôn sự. Hắn bồi tiêu đạt đi vào tiêu nguyên chỗ ngồi trước.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 Gia gia các người đều có rượu, ta không có. Tiêu giả ánh mắt liếc hướng đường tâm du tay bên cạnh bình rượu, này quả thực chính là một loại cha tấn. Đúng vậy, làm quản gia lấy một lọ rượu tới. Tiêu lão ra từ không hiểu phong tình nói. Đường tâm du buồn cười nhìn tiêu giả nghẹn khuất mặt tiêu mặc sùng nịch điểm điểm nàng cái mũi. Tính ta không cùng hắn chấp nhặt. Đường tâm du nhẹ giọng nói, liền dơ lên bình rượu nói tiêu giả nếu không chê ta này tầu tử rượu, như vậy thầu tử cho ngươi đảo một ly như thế nào? Tiêu giả giống như là nút hoàng liên giống nhau khổ hận không thể chịu chính mình một miệng rộng từ. Kêu người nhà lắm miệng biết rõ nữ nhân này mang thù thực còn ngạnh sinh sinh đụng phải đi. Chính văn chương 498 nếu thâm ái bốn. Tiêu lão gia tử cười nói tiêu Dạ còn không mau giống người đại tổ nói lời cảm tạ Tiêu Dạ nhìn mắt tiêu lão gia tử lại quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đắc ý đường tâm du.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 Ta ái nhân chỉ có thể là tích chiều. Ta không ăn, tiêu đạt trong cơn giận dữ quát đứng lại. Yến tích chiều hiện tại căn bản không phải người, ngươi đi theo hắn có cái gì tương lai. Nguyên Nhi, ngươi nghe ba ba nói, ba mẹ là sẽ không hại ngươi. Tiêu mẫu đi qua đi giữ chặt tay nàng. Ba mẹ, nếu không có tích chiều, người nữ Nhi đã sớm mất mạng. Tiêu Nguyên khóc sống, tích chiều là bởi vì nàng mới biến thành cái dạng này. Chính văn chương 499 là song bào thai A. Một,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 Đường tâm du bưng kín miệng, này một quyền là thế nguyên nhi đánh, đánh ngươi cái này không biết tốt xấu hỗn đàn. Tiêu mặc cuốn lên tay áo, nắm chặt nắm tay lại tạp đi lên. Yến tích chiều từ bỏ phản kháng tiếp được này thật mạnh một kích hắn quỷ oải đôi trên mặt đất. Đường tâm du thấy thế bọn họ đau lòng, kỳ thật Yến tích chiều trong lòng lại làm sao dễ chịu đâu. Chỉ đồ thừa tạo hóa trêu người, đây là thay ta hào huynh đệ Yến tích chiều đánh.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 Đường Tâm Du không cấm nhớ tới hai người quá vãng, từ từ thở dài. Đúng vậy, nếu Tường Khai, hết thảy đều không phải vấn đề, luận quẩn trong lòng, hết thảy đều là vấn đề. May mắn chúng ta tương ngộ vừa vặn tốt, nàng nằm ở Tiêu Mặc trong lòng ngực hấp thu trên người hắn ấm áp. May mắn ngươi không có rời đi ta. Tiêu Mặc thật sâu ở cái trán của nàng in lại một hôn. Chính văn chương 501 là song bào thai a. 3, Một tháng sau. Thổ nhưỡng ô nhiễm sự tình đã được đến giải quyết nhân tâm đã ổn định xuống dưới. Dược phẩm xưởng ra công một lần nữa vận tác đường tâm du bí mật dùng pha loãng nước suối gieo trồng một bộ phận ôn dịch sở yêu cầu dược liệu đầu nhập vào sinh sản. Mà bệnh tình thực mau cũng bị khống chế được. Tiêu gia hiện giờ giống như là mọi người trong lòng chúa cứu thế dường như. Mỗi cái làm người của tiêu gia đều phá lệ tự hào. Yến tích chiều cuối cùng vẫn là rời đi, không biết tung tích.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 Khủ, hôm nay thời tiết thật không sai. Đường tâm du ngẩn đầu thấy là hắn, lại cúi đầu túm một đóa hoa hồng. Là, không phải, là, người làm gì đâu, tiêu giả tò mò đem trên tay nàng hoa hồng cấp cướp đi. Trả lại cho ta, đường tâm du dùng dây đằng đem hắn trói buộc đoạt lại đóa hoa. Chính văn chương 502 là xong bào thay A. 4. Tiêu giả thật vất vả mới đưa dây đằng lộng rớt thấy nàng vẫn là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng có điểm không thói quen. Ngươi làm gì cái dạng này? Thật khó xem, không làm ngươi xem, tránh ra. Đường tâm du xoay chuyển thân mình đưa lưng về phía hắn, lại phát hiện bị hắn đánh gãy, đã không biết đếm tới nơi nào, buồn bực đem hoa hồng ném tới rồi một bên. Tiêu giả phít miệng đem trên mặt đất hoa hồng nhặt lên tới. Đáng thương hoa hồng, chiêu ai chọc ai, bị một cái đại ma nữ tra tấn thành cái dạng này. Đường tâm du trang không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn về phía không chung, cũng không biết niệm nhi hiện tại thế nào. Tiêu giả thấy nàng không lý chính mình, chân to vừa nhấc ngồi xuống ghế dựa một khắc đầu. Ta nói, người hôm nay đây là làm sao vậy? Cùng người rất quen thuộc sao? Đường tâm du nhìn hắn, hỏi, đúng đúng, không thân ta mới không cần cùng ma nữ thuộc đâu. Đáng sợ, tiêu giả biểu tình khoa trương, có nói không nên lời buồn cười cảm. Phóc phù hoa, đường tâm du bị bộ dáng của hắn chọc cho vui vẻ.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 đường tâm du hướng hắn ngoác ngoác tay tiêu giả trần chờ nhìn về phía nàng đi nơi nào đường tâm du kéo hắn tay áo liền hướng ra phía ngoài đi đem hắn nhét vào trong xe hướng tới vùng ngoại ô phương hướng chạy tới người mang thai lái xe thật sự không có vấn đề sao tiêu giả từ biết nàng mang thai sau liền rất thiếu cùng nàng đối nghịch hiện tại ẩn ẩn còn có một ít quan tâm ý vị người cũng không tránh khỏi quá coi thường người đại tàu ta đường tâm du liếc mắt nhìn hắn ngồi xong. Chính văn chương 507 chứa đựng năng lượng 1 Tiêu giả nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động cần thiết đem đại tàu hai chữ treo ở ngoài miệng sao Hắn còn không có ngồi xong, xe liền vèo một tiếng sông ra ngoài Người đây là ở mưu sát, hắn hoảng loạn ngồi xong, nắm chặt tay vị Người có phải hay không hẳn là vì trong bụng tiểu bảo bảo nhóm suy xét một chút Đường tâm du liếc mắt nhìn hắn, là chính hắn ở sợ hãi đi Nàng tò mò hỏi, ở các người cái kia tinh cầu, có ô tô sao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 Tiêu giả thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái cuối cùng không nói gì thêm. Hai người một đường đi tới vùng ngoại ô một tòa màu trắng vật kiến trúc phía trước tiêu giả vừa xuống xe đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nàng khóa kỹ xe, liền nhìn đến tiêu giả chính đỡ một cái lan can khom lưng phun đâu. Nhìn không được chế nhạo nói, ngươi như vậy trở về nhưng làm sao bây giờ. Tiêu giả phun ra một hồi lâu, lúc này mới đứng thẳng thân mình.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 Đường tâm du không để bụng, đi thôi, nơi này rốt cuộc là nơi nào. Tiêu giả đuổi theo đi hỏi, người không phải nhớ nhà sao? Chúng ta đến xem ngươi tàu bay có hay không bị sửa chữa hào. Đường tâm du nhẹ nhàng nói, tiêu giả trong lòng tức khắc mũ vị tạp trần có chút ái náy, hắn thế nhưng sẽ hoài nghi đại ca bọn họ. Nguyên lai like bọn họ âm thầm sửa chữa hắn tàu bay mà không phải cố ý không đi đề kia chuyện Thất thần làm gì, không nghĩ nhìn xem thu thành bộ dáng gì sao?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 Có chút vấn đề cũng chỉ là cách thường dân. Phu nhân ta tưởng chúng ta còn cần thời gian tới hào hào ngẫm lại. Nhà khoa học có chút hồ thẹn nói. Đừng nóng vội ta tin tưởng các ngươi. Đừng tâm du vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảm ơn. Đừng tâm du đi phía trước từ trong không gian lấy ra một ít trải qua pha loãng nước suối. Nàng nhưng không hy vọng này đó các nhà khoa học bởi vì nghiên cứu mà đem thân thể cấp làm hỏng rồi. Nàng lôi kéo tiêu giả hướng ra phía ngoài đi đến. Không hề quấy dày bọn họ nghiên cứu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 Chính văn chương 509 chứa đựng năng lượng 3. Trở lại tổng bộ thời điểm đã một chút chung. Tiêu giả phun xong lúc sau, dạ dày trên cơ bản xem như không có đồ vật. Đường tâm du từ trong không gian lấy ra một phần dàn cơm đưa cho hắn. Nặc bổ bổ đi. Bằng không người khác còn nói ta ngược đãi ngươi đâu. Tiêu giả bổn không nghĩ tiếp nhưng không chịu nổi này đồ ăn hương khí vẫn là rũi tay cầm qua đi. Mạnh miệng nói ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi.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 Đường tâm du thấy hắn tựa hồ chọc nghiện rồi, buồn bực đem hắn tay kéo khai ảo não sở hướng chính mình mặt. Không mập là xinh đẹp nhất thai phụ. Tiêu mặc sủng nịch nói, tính người có thể nói tha thứ ngươi Hai người chính đang ăn cơm, tuyết lang từ bên ngoài đi đến, trên mặt mang theo ý cười. Boss tiểu bạch thử có tin tức. Thật sự, tiêu mặc đứng lên, vân ở phía tây nham phong phía dưới cái khe phát hiện tiểu bạch thử giấu vết hẳn là số lượng thực khổng lồ.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 Ở tiêu mặc chỉ thị hạ, dị năng giả nhóm tách ra lao động đêm này đó tàn thi thụ tập tới rồi một chỗ, hòa hệ dị năng giả phụ trách bậc lửa. Từng trận khói đen từ từ dâng lên, hù bại hương vị cũng dần dần ít đi một chút. Tầm du, người có ý kiến gì không? Tiêu mặc hỏi, ta cẩn thận xem qua, này đó tàn thi mặt trên miệng vết thương tàn khuyết không đồng đều, thậm chí còn tương đối tiểu, rất có khả năng chính là chuột loại việc làm. Đến nỗi là loại nào, liền không được biết rồi.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 Đường tâm du chỉ vào nơi xa một cái mộ bia, này mộ bia ước chừng có 4 mét là dùng màu trắng đá cầm thạch điêu khắc nhìn dáng vẻ năm đầu đã có chút lâu rồi. Chính văn chương 515 như vậy thần kỳ 1. Như vậy bọn họ trên người giấu răng nói như thế nào? Nơi này đã từng phát sinh quá dịch chuột, liền viêm nói xong tiêu mặc cũng không có phát hiện ra cái gì manh mối.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 Tiêu mặc nhắc nhở nói, đường tâm du thức khắc khỏ đầu mình một cái, trời ạ nàng như thế nào sẽ không nghĩ tới. Người nói ta có phải hay không mang thai biến choáng váng. Đơn giản như vậy sự tình ta đều không có nghĩ đến. Ngốc điểm hào, ngốc điểm đáng yêu. Tiêu mặc cười nói, đường dị năng giả nhóm đều xuống dưới, đường tâm du từ trong không gian lấy ra tiểu bạch thử. Đem nó phóng ra, nó đạt được tự do sau nhanh chóng chạy lên.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 Cặp kia màu đen con người thâm thúy mà không thấy đế thật sâu nhìn chăm chú nàng. Nàng nhìn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng rất nhỏ biểu tình làm tiêu mặc cười khẽ một tiếng. Đối nhìn đến còn vừa lòng. Đường tâm du thầm mắng chính mình không biết cố gắng, nâng lên con người nhìn thẳng hắn nói cũng liền giống nhau đi. Tiêu mặc đem quần cười ra, khẩn hẹp eo bụng hạ liền một cái căng chặt tứ giác quần cả người tàn ra cuồng dã hơi thở. Đường tâm du rốt cuộc không địch lại, che lại đỏ gương mặt.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 Đường tâm du vươn một ngón tay, dùng sức chọc chọc hắn đầu, người có phải hay không huyền huyễn xem nhiều. Tiêu giả thấy nàng không tin, sốt ruột nói ta là nói thật. Như vậy thần kỳ, đường tâm du nhướng mày. Liền như vậy thần kỳ, tiêu giả trịnh trọng gật gật đầu. Nói cái gì đâu, tiêu mặc cùng các nhà khoa học công đạo rõ ràng sau, đã đi tới. Mặc vừa rồi tiêu giả nói bọn họ năng lượng là hấp thu trong không khí ngũ hành lực lượng thu hoạch tuy rằng hiện tại địa cầu ngũ hành lực lượng thực nhược bất quá còn có một ít.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 Ai, hiện tại tiêu giả cũng không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Chẳng lẽ nàng ở phương diện này không có thiên phú? Nàng không tin, một lát sau, nhắm đôi mắt bỗng nhiên mở ở bên ngoài không được kia nơi này không gian đâu. Nói tí liền tí, đường tâm du bắt đầu ở nước suối bên trong cảm ứng khởi cái này không gian mộc chi lực. Nơi này mộc chi lực độ dày so bên ngoài đều phải mạnh hơn rất nhiều. Hấp thu trong chốc lát lúc sau, nàng ngừng lại.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 Nàng hiện giờ đã có thể rõ ràng cảm ứng được bên ngoài mộc chi lực duỗi khai bàn tay, đem tiểu hắc thụ cấp phóng ra. Liền nhìn đến tiểu hắc trên cây mặt ẩn ẩn phiếm lục quang. Mà trong không khí linh tinh mộc chi lực thực mau liền dựa vào đi lên. Sớm biết rằng, liền sẽ không như vậy cố hết sức. Đường tâm du duỗi tay sờ sờ nó lá cây. Qua một trận nhi, đường mẫu cũng đem mặt làm tốt. Đường tâm du ăn ngấu miến lên, đột nhiên nhớ tới còn ở phòng thí nghiệm nào đó đáng thương gia hòa.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 Hai cái giờ, không nghĩ tới chính mình thế nhưng ngủ lâu như vậy. Đường tâm du dẫy ruộng muốn đứng dậy. Người nếu là lên ta liền đem sự tình hôm nay nói cho đại ca. Tiêu giả uy hiếp nói. Người cho rằng như vậy ta liền sẽ sợ người sao. Đường tâm du khinh bỉ nhìn hắn. Người không sợ sao. Tiêu giả chế nhạo nhìn không có nhúc nhích nàng. Hảo đi, nếu bị tiêu mặc biết, khẳng định sẽ không tha cho nàng. Nàng buồn bực ngồi dậy tiêu giả từ nàng sau lưng thả một cái gối đầu. Nghỉ ngơi trong chốc lát tới, đây là các nhà khoa học nghiên cứu ra tới bổ sung thể năng đồ uống. Tiêu giả từ trên bàn cầm lấy một ly lục không kéo mấy đồ uống. Nàng hoài nghi nhíu mày, đây là ngươi bình thường uống. Vâng, tiêu giả gật gật đầu, lại chiều nàng đưa đưa. Ngượng ngùng ta không như vậy trọng khẩu vị Đường tâm du thư trong không gian lấy ra một ly nước suối uống lên đi xuống. Uống kia thủy vô dụng uống này ly, nó chính ngươi lưu lại đi. Ta uống cái này liền hào. Đường tâm du nói, tiêu giả một tay đem nước suối cấp đoạt đi kiên quyết đem trong tay đồ uống đưa cho nàng Cho ta, nếu không nghĩ làm đại ca biết sự tình hôm nay, người tốt nhất vẫn là đem cái này uống sạch Vừa rồi bác sĩ tới, nói ngươi này hơn một tuần, dinh dưỡng nghiêm trọng thiếu hụt Tiêu giả uy hiếp nói, đến tính ta sợ ngươi Đường tâm du bóp mũi, đem kia ly đồ uống cấp nuốt đi xuống Còn hào, hương vị cũng không có trong tưởng tượng như vậy, khó uống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 Đẩy cửa ra, một cái nam tử đẩy cửa tiến vào, bạch ngọc dường như trên mặt mang theo mỉm cười. Ổn thiếu, kẻ cơ bắp thu hồi khinh thường chi sắc công hạ thân mình. Người tới đúng là ôn nhã, ca ca ôn ngọc hắn mang theo quân tử cười, thon dài bàn tay trụ ở đầu vai hắn. Kẻ cơ bắp đồng tử đột nhiên phóng đại ngã xuống trên mặt đất. ôn nhã tự hồ đã sớm thấy nhiều không trách buông chén rượu gom lại quần áo. Ca, sao ngươi lại tới đây?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 Không cần sợ hãi, số thức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng, đặc biệt ngươi bây giờ còn có bọn họ bảo bối tôn tử. Tiêu giả an ủi nói, khó được nhìn đến nàng khẩn trương bộ dáng. Ai ta cũng cảm thấy mang thai sau ta làn da tựa hồ biến kém. Đường tâm du chỉ chỉ chính mình khuôn mặt nhỏ. Tiêu giả cẩn thận chăm chú nhìn một lát lại phát hiện nàng làn da tốt kinh người, một chút cũng đi như là mang thai người, nhịn không được hết chỗ nói rồi. Ba mẹ thích cái dạng gì con dâu?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 Chính văn chương 525 bị công kích 3. Chuyện này không có khả năng, tiêu mặc dẫy dụa liền phải nhảy xuống đi. Tiêu giả từ phía sau gắt gao đem hắn ôm lấy, nức nở nói, đại ca, người muốn trách thì trách ta đi. Đều là ta sai, nếu không phải ta, đại tàu cũng sẽ không có sự. Tâm du, a tiêu mặc vô lực đôi trên mặt đất trong óc trống rỗng. Song quyền nắm chặt, hung hăng mà tạp hướng tàu bay cái đáy.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 Tay vội ý thức sở hướng ngực vị trí, nơi đó vắng vẻ, phẳng phất bị người đào rỗng dường như. Môn chi một tiếng mở ra, nàng hoàng sợ vọng qua đi. Ổn nhã mặt vô biểu tình xuất hiện ở cửa ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ trước mắt nữ nhân này phẳng phất là bị kinh thọ con giống nhau. Không giống như là làm bộ, nàng thật sự mất trí nhớ sao. Đại tàu, ngươi có khỏe không? Ta thực hào, đừng tâm du xa cách trả lời. Đại ca làm ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo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 Đường tâm du biết là bởi vì chính mình mất trí nhớ cho nên nàng mới có thể lưu lại chính mình tánh mạng. Ổn nhã đứng yên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chẳng lẽ liền không có nhớ tới cái gì đặc biệt. Đường tâm du bỗng nhiên nhớ tới cái kia thanh âm tâm không khỏi lại rối loạn vài phần. Nàng lắc đầu, cái gì đều nhớ không nổi. Đừng có gấp chậm rãi liền sẽ nhớ tới. Ổn nhã tuy rằng còn chưa hoàn toàn yên tâm. Chẳng qua cũng không biết ôn ngọc gia hòa kia là làm sao vậy, đem đường tâm du tánh mạng lưu lại còn chưa tính thế nhưng còn mạo nhận là nàng trượng phu. Cái này tiện nữ nhân, lại như thế nào xứng đương nàng đại thầu. Chính văn chương 526 bị công kích 4. Đang nói chuyện cái gì đâu, một bóng người từ nơi xa đi tới ôn nhuận như ngọc trên mặt mang theo như tắm xuân phong tươi cười. Màu đen tóc hơi hơi mang theo một ít đồ cong che khuất sắc bén ánh mắt có một cổ thần bí hương vị Ca, người đã đến rồi. Vậy các ngươi chậm rãi liêu ta qua bên kia đi rào. Ôn nhã thức thời rời đi. Đừng tâm du nguyên bản là chán ghét cùng ôn nhã ở bên nhau, nhưng giờ phút này nàng đi rồi, nàng lại càng thêm không được tự nhiên. Đối cái này tự xưng là nàng lão công người, nàng trong lòng càng thêm mâu thuẫn. Người như thế nào ra tới? Không ở trong phòng nghỉ ngơi. Ôn ngọc thân mật dơ lên tay, muốn đi sờ nàng tóc.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 Vì cái gì không ăn cái gì, không có ăn uống, đường tâm du thưa giả trả lời. Ta đã biết thai phụ là thực kén ăn, cùng ta tới, người không ăn cũng không cần đói đến bảo bảo a Ôn ngọc rắt tay nàng, đường tâm du thường rút về, lại chiều không ra chỉ có thể thủy ý hắn lôi kéo đi tới nhà ăn. Đây là một cái mở ra thức phòng bếp ôn ngọc đem nàng ấn ở trên chỗ ngồi. Loát khởi áo sơ mi tay áo, xoay người đối nàng cười nói, người ngoan ngoãn ngồi ta cho ngươi làm.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 Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Đường tâm du dẫy rộ suy nghĩ đi nhìn mặt hắn, lại là trắng xóa một mảnh. Hô, nàng lau trên đầu mồ hôi lạnh trong bụng tiểu gia hỏa tựa hồ cũng đã chịu kinh hách dường như đá nàng một chút. Phốc đường tâm du buồn cười. Chẳng lẽ các ngươi cũng ở trách cứ ta quên mất các ngươi ba ba sao? Chính văn chương 528 hắn sát khí 2. Nàng sờ sờ bụng an ủi nói yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nhớ tới.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 Uốn thiếu nhất định là bị hồ ly tinh dùng cái gì yêu pháp cấp mê hoặc Uốn nhã tỷ, ngươi nói đúng không? Thiên nữ nhân lấy lòng nói Yên tâm, nàng thực mau liền sẽ biến mất Uốn nhã ánh mắt giống như bò cặp độc giống nhau nhìn chằm chằm đường tâm du Đường tâm du đang ở chuyên tâm nghiên cứu Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thành công Không quan trọng, ngươi từ từ tới Uốn ngọc ôn nhu nói Hào, đường tâm du vẫn chưa từ bỏ tiếp tục thử Cà ta xem nàng là không có gì thiên phú, người vẫn là không cần lãng phí thời gian. Ổn nhỏ vui sướng khi người gặp họa đi qua đi. Đúng vậy, Ổn thiếu, không bằng người tới giáo giáo ta à. Mỗ nữ tướng ngực quần áo đi xuống xả, lộ ra sự nghiệp tuyến tới. Hôm nào, Ổn thiếu cười, vẫn chưa cự tuyệt nàng đề nghị. Ổn thiếu cũng tới giáo giáo ta, giáo giáo ta sao? Thấy nàng không bị cự tuyệt mặt khác nữ nhân cũng sôi nổi dũng đi lên.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 Còn chưa đi đi ra ngoài, phía sau vọt tới này đó nữ nhân, lớn tiếng kêu ôn ngọc tên, tranh nhau chạy ra phòng. Đường tâm du còn sau kịp thời làng tránh, mới có thể may mắn thoát nạn hô nguy hiểm thật, đường tâm du vỗ vỗ ngực thật là một đám điên của nữ nhân. ôn nhã ở nàng phía sau vỗ tay, thật là cái rộng lượng hào tàu từ A. Ha ha, có sao, đường tâm du xấu hổ cười, người như vậy nhưng không tốt lắm đâu.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 Chính văn chương 531 hắn sát khí năm. Ta biết chúc mừng ngươi. Ôn ngọc đôi mắt hoàn thành một cái nguyệt nha, nói có phải hay không nên hảo hảo cảm ơn ta. Cái gì, là ta giáo hội ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm ơn ta sao? Cảm ơn ngươi, đừng tâm ru nói thực thuận. Ôn ngọc chán thượng nhịn không được treo mấy cây hắc tuyến, nàng là cô ý sao? Nhịn không được nhướng mày, cứ như vậy, bằng không đâu, ok kia ta hướng thê tử tắc cái hôn, theo lý thường hẳn là đi.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 Nàng lông mi bởi vì khẩn trương hơi hơi động, hồng nhuận môi mang theo chí mạng dụ hoặc lực. Như là đã chịu mê hoặc dường như, hắn chậm rãi cúi đầu. Ca, ôn nhã thanh âm làm ôn ngọc nháy mắt hoàn hồn tại ý thức đến chính mình đang làm cái gì lúc sau cả người đều cương ở tại chỗ. Đường tâm du mở mắt ra trộm thở hồn hền khẩu khí. Không có so hiện tại càng cảm thấy đến ôn nhã thuận mắt. Ta mệt mỏi ta trước nghỉ ngơi các ngươi chậm rãi liêu.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 Ôn Ngọc trong lòng bốc lên khởi một trận tức giận. ha ha vừa rồi nếu không phải ta, người đã sớm thân lên rồi phải không? Ôn nhã cười lạnh nhìn chính mình cái này khẩu thị tâm phi ca ca. Nói hưu nói vượn, ôn Ngọc bị nói chúng tâm sự, mặt mũi thượng rất là không nhịn được. Nghe ta, đem nàng nhân lúc còn sớm trừ bỏ tình lưu lại hậu hoạn. Ôn nhã mắt lộ ra sát khí, chỉ cần một ngày không đem đường tâm du trừ bỏ, nàng liền nan dài trong lòng chi hận. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nhúc nhích ngàng.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 Cái này làm cho nàng trong lòng có loại dự cảm bất hào. Chính văn chương 532 toàn tâm toàn ý 1. Ôn ngọc một tay bóp lấy nàng cổ, đường tâm du không dám tùy tiện phản kháng, đôi tay kéo lấy hắn tay. Buông tay a đường tâm du bị hắn nhắc lên, hai chân không được loạn đẳng. Ta suyễn bất quá khi tới. Ôn ngọc nhìn nàng khó chịu bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên giấy rụa cùng không tha. Thả ta, ôn ngọc bỗng nhiên một quyền nện ở trên vách tường tạp ra một cái động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 Đường tâm du hướng tới thông đạo một cái khác phương hướng đi tới kia hai người thấy ở phía sau hô to, đứng lại, ngươi là ai? Đường tâm du mắt điếc tai ngơ càng đi càng nhanh kia hai người bước nhanh cũng đuổi theo. Tiêu niệm nhân cơ hội vào trong coi thất, đường tâm du tốc độ vốn dĩ liền chậm thực mau đã bị bọn họ cấp chặt đứng. Nàng âm thầm buồn bực nhìn nhìn chính mình bụng, ngươi truyền qua tới, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Đường tâm du định tại chỗ tường nhiều kéo dài một chút thời gian, không dám lộn xộn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 Này không liên quan chuyện của ta, phải biết ta hiện tại đều là tự thân khó bảo toàn, nào có tâm lực quản những người khác a Đường tâm du an ủi chính mình trở lại mép giường, ngồi xuống cái gáy trong biển lại hiện ra tiêu niệm cặp kia tinh lượng con ngươi. Không biết vì sao thế nhưng không yên lòng, nàng thở dài, ngồi dậy, mà xôi quỷ khiến lại ra cửa, liền giúp nàng lúc này đây hào. Đường tâm du đi ra ngoài, nhìn đến thật nhiều người đều ở xôi nổi hướng một chỗ dũng đi.